Cánh hàng hoa, bầy, viết báo. Hơn nửa giờ sau, Liên đã trở về, vừa thở hồng hộc, vừa chạy vội vào trong nhà hỏi ông Hoạt. Ông vẫn đứng yên đấy chứ, rõ khổ, nhà tôi làm khổ tôi quá. Mình thản nhiên, tươi cười hỏi, làm gì mà mình cuống quýt lên thế? Ông Hoạt vui mừng bảo Liên, may quá cô đã về, cô đi rồi cậu làm tôi chẳng còn hồn vía nào nữa. Hết khóc rồi lại cười, lại nói nhảm, nói nhí mãi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 Mình chẳng hiểu vợ nói những gì Trả lời liền Ừ được rồi Mình nói dối em thì sao Anh nói dối Thì anh chết ngay lập tức Không Anh nói dối em thì em chết kia Mình cười Ai lại thế bao giờ Thì em xin thề với anh rằng Nếu anh còn tìm cách tự tử nữa Thì em đập đầu ra Em chết trước mặt anh ngay Ở đời thiếu anh thì em sống làm gì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 Em nghĩ tới cái chén thuốc độc mà em hãy còn run. Nhưng thôi mình ạ, câu chuyện đã qua rồi, mình đừng bắt em nhắc lại nữa. Mình vào giường nằm nghỉ một lát đi rồi ăn cơm, em đi làm cơm nhé. Em đã mua được mớ cá trôi béo quá mình ạ. Lúc em ở anh Văn về. Mình lên nhà anh Văn làm gì vậy? Thì em sợ quá, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chẳng biết xoay sở ra sao, cắm đầu định chạy đi tìm anh Văn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 Ông ta chỉ trả lời vắn tắt Không biết đi đi Rồi ông ta lầm bẩm nói một mình Trở vào trong nhà Mình cau mày Có dáng không bằng lòng mắng vợ Thì ai bảo mình đến Tại mình đấy Mình làm em kinh hái quá Mấy lại chắc không phải là nhà anh Văn đâu Mình ạ Còn anh, anh chắc là phải Nếu không phải Thì khi nào cô ấy lại đuổi mình Một cách tàn nhẫn như thế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 Khi Liên kể xong, chàng toan chạy thẳng vào cự bạn thì Liên ngạt ra mà rằng Anh đừng vào vội Văn không hiểu vì cớ gì hỏi Sao vậy? Liên thẹn thùng cúi mặt nói khẽ Vì... vì nhà tôi... tệ quá anh ạ Nhà tôi đổ đốn sinh ghen Văn ngơ ngác nhìn Liên Ghen? Vâng, nhà tôi ghen Văn thừa hiểu rằng Liên muốn nói Mình ghen với mình và ngẹn lời, nàng không nói được rất câu. Phần thương hại kẻ mù yêu vợ quá hóa ghen, phần căm tức bạn, sáng ngửa vực lòng thản thắn của mình. Văn không kịp nghĩ ngợi, xảo bước đi vào trong nhà, định bụng cho mình một bài học. Thấy mình vẫn thản nhiên, ngồi mỉm cười như không xảy ra việc gì. Văn lấy làm lạ, ngờ rằng bạn mất trí khôn, ồn tồn, chàng tra bạn một câu bằng tiếng Pháp. Mình vui mừng hỏi. Anh Văn đến chơi đấy à?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 Cụ tưởng nhà tôi là tình nhân của anh Văn ngắt Ai bảo anh thế Anh chỉ nói nhảm Thực đấy tôi có đoán sai đâu Mình lại chê một câu nói đùa Với lại Nhà tôi cũng đẹp lắm kia Phải không anh Ai biết đâu là gái có chồng Dứt lời Mình cắt tiếng cười vang nhà Thực không ai còn ngờ rằng Một giờ trước chàng toan uống thuốc tự tử Văn đứng ngắm bạn Chép miệng lắc đầu nói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 Chưa nghe dứt câu, Liên hình như đã đoán được ý nghĩ của Minh, nàng liền lại gần, ghé tay chồng thì thầm. Mình có im ngay đi không, lại sắp nói nhảm bây giờ, anh van anh ấy cười chết. Nhưng mình không lưu ý đến lời nói của vợ, tiếc luôn. Tôi thương Liên vì Liên có làm nên tội tình gì mà uổng một đời thanh xuân làm vợ một người mù. Thương anh vì anh mất cả thì giờ học tập để trông non tôi, mà sự trông nom ấy có kết quả cho cam.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 Anh là một người ác, một người tàn ác, anh biết chưa? Người ta ngăn không cho anh chết, mà anh lại bảo làm lỡ việc của anh. Tôi chẳng muốn đem những lời đạo đức mà phân trần cùng anh. Ta bao lần tôi nói với anh rằng, bệnh anh rồi thế nào cũng khỏi, thế mà anh không tin tôi. Nhưng dẫu cho anh có bị mù thật đi nữa, thì anh cũng không nên trốn nợ đời một cách ích kỷ như thế kia mà. Anh có nhớ một lần nói chuyện với một nhà điêu khắc mù ở trong tòa Hà Lâm Mỹ thuật pháp, chỉ sợ mà biết, đấy anh coi. Mình nói đùa Tôi coi thế nào được phần cố nhịn cười nói tiếp Rõ anh trẻ con quá Không phải tôi ôn lại câu chuyện ấy Để an ủi anh đâu Vì tôi chắc thế nào rồi anh cũng khỏi Nhưng theo ý tôi Thì khi nào ta còn làm được ích cho đời Ta còn phải sống Nhưng tôi không thể nào Làm ích cho đời được nữa Thì anh bảo sao Ấy là anh không muốn đó thôi Chẳng nói đâu xa Anh yêu vợ anh Vợ anh yêu anh Đó cũng là một điều bắt buộc anh phải sống Mình phỉ cười Đó là một điều có ích cho đời phải không thưa anh Đó là bổn phận Nhưng nếu anh cho bổn phận xuông ấy chưa đủ Mà muốn giúp ích cho đời Thì cũng chẳng khó Ai cấm anh soạn sách và viết chuyện Kìa tôi đã trông thấy anh mỉm cười Chắc anh cho rằng mù thì không biết được Nhưng tư tưởng ở óc ra chứ có phải ở mắt đâu Mà cần phải có mắt mới viết được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 Anh chẳng cần phải viện lẽ mỹ thuật Một lẽ soạn sách cũng đủ chán rồi Anh nói thế mà có lý đấy Phải không Liên? Liên, vẫn đứng ở đây chứ Vâng, em vẫn đứng đây Vậy anh nghĩ chuyện Rồi đọc cho Liên viết nhé Liên vui mừng đáp Vâng, nếu thế thì còn nói gì nữa Ta sẽ để ở bìa Mình và Liên soạn Văn vỗ tay khen Ừ, có thế chứ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 Bác sĩ đưa tay ra bắt tay Minh. Thôi, cứ yên tâm nằm nghỉ. Bao giờ muốn mổ tôi sẽ cho xe đón đến bệnh viện. Bẩm còn tiền thăm bệnh. Thôi, tôi không lấy tiền thăm bệnh. Bao giờ mổ hãng hai. Kỳ thực tiền thăm bệnh văn đã trả trước rồi và dặn bác sĩ hễ bạn mình có nhắc tới thì trả lời như thế. Ngày sáng hôm sau Minh quả quyết bắt đầu làm việc.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 chàng vẫn luôn luôn chiếm giải nhất về món văn đó, song chàng cho rằng nhất trong bọn anh em bạn học đã lấy gì làm khá. Thốt nhiên chàng nghĩ đến câu tục ngữ pháp trong xứ của toàn người mù anh chuột làm vua. Câu tục ngữ ấy vụt nhắc minh nhớ tới cái đời hiện tại và khiến chàng nhếch một nụ cười chua chát. Chàng nghĩ thầm: chẳng biết mình có ở trong xứ người mù hay không, nhưng một sự chắc chắn hiện nay mình mù.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 bắt đầu soạn văn luôn hai tuần lễ minh sung sướng cuống cuồng sự hy vọng đã trở lại trong tâm hồn chàng trước nhàn rỗi chàng âu sầu ủ rột bao nhiêu thì nay làm việc chàng vui vẻ khoan khoái bấy nhiêu liền thấy chồng được mạnh mẽ tươi già thắm thịt thêm thì cho là người ta cần phải có làm việc mới có sức khỏe nàng đâu có biết rằng linh hồn ta có được bình tĩnh thì thân thể ta mới được tráng kiện Mà trong khi trí ta đùa bỡn với những tư tưởng khoái lãng trong chuyện ta đường soạn Thì còn lúc nào dỗi mà nghĩ tới sự đau đớn, khổ sở của cái đời hiện tại đương sống Huống chi mình lại nhận thấy mình không hẳn là một người vô dụng Còn có thể giúp ích cho đời Còn có thể kiếm được tiền nuôi thân Còn có thể hy vọng tới những ngày tốt đẹp hơn Những ngày sáng sủa của quang đời sắp tới Xong tuy hy vọng mà mình còn ngờ vực, ngờ vực cái tài sức của mình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 Thế sao họ cũng đăng được? Buồn giàu, mình nghĩ đến tiểu sử của một văn sĩ chứa danh nước Pháp mà chẳng đã được đọc, ông Loren Dorrez. Nhà viết văn có đại tài ấy đã qua một thời kỳ quẫn bách khổ sở. Tự biết rằng mình có tài mà đem văn đến nhà báo nào người ta cũng xua đuổi. Mình mỉm cười nghĩ thầm. Ví phỏng bây giờ cũng như Dorrez ta soạn nổ một quyển cross the Boix thì may ra mới lấy tiếng được. Mà thế cho nữa, ở nước Nam này, vị tất họ đã chịu công nhận rằng mình tài. Họ chỉ kể, chỉ khoe những lâu năm, những sành nghề thì mình đành chịu thua đứt đi rồi. Mới bỡ ngỡ trong làng văn mà lại bắt đầu bước vào làng văn giữa lúc mù loà. Thực khó khăn cho ta quá. Đã ba lần, mình ngỏ ý tuyệt vọng với Liên, nhưng Liên chỉ có những lời chấn tính, an ủi đáp lại. Nàng nói...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 Tay run lẩy bẩy, trong lòng vui sướng quá không nói được nên lời. Trong đời Minh, lần này là lần đầu tiên mình làm ra được tiền, mà Minh lại bắt đầu kiếm được tiền giữa lúc mù lòa, ứ hai hàng lệ, chàng Bảo Liên. Ba đồng bạc này là cái kỷ niệm quý nhất trong đời anh. Sau này, dù anh có kiếm được tiền trăm bạc nghìn, anh cũng không sung sướng bằng. Vậy mình bỏ vào trong một chiếc phong bì dán kín lại, ngoài đề ba chữ Tiền mổ mắt. Rồi chẳng cất tiếng cười ha ha, Văn thấy bạn cười cũng cười theo. Còn Liên thì nàng chỉ buồn dầu, đứng cúi mặt ngẫm nghĩ mà không nói. Nàng thừa biết số tiền ấy ở đâu ra. Không có bài đăng báo mà bảo rằng người ta trả tiền nhuận bút cho mình thì thực là một sự vô lý. Nhưng Liên kinh ngạc giết bao khi chiều hôm sau mở tờ báo đời nay. Nàng đã thấy đăng ở trang nhất bài những giấc mộng của một người mù. Dưới ký tên.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 Mà họ trả ba đồng, anh lại còn làm cao, già néo đứt dây, không nên anh ạ. Không phải là tôi làm cao, nhưng ở ngoài họ ca tụng anh ghê gớm lắm kìa. Mình hớn hở bảo bạn, họ ca tụng thì càng nên viết lắm chứ. Đành rằng thế, đành rằng có tiếng tâm lừng lẫy, nhưng anh cũng không nên quên cái món tiền mổ mắt, món tiền hơn một trăm mà anh nhất định không chịu để tôi giúp. Mình ngậm nghĩ rồi hỏi văn.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 Rồi chàng từ biệt ra về, trong khi Liên đi thắp đèn để viết bài đăng báo. VTC nào?